các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhíu khuôn mặt nhỏ lại lầu bộ yến hữu khí vô lực than ngã vào bên sofa vì sao cô vẫn ói hầu như chưa ăn cái gì đã ói toàn bộ vào bên trong bồn cầu lãng phí lương thực thật là hành vi đáng xấu hổ nhưng cô không phải cố ý cô là thần bất do kỳ hà quản gia cháu hoa nấu xong chưa lầu bộ vũ lên tiếng hỏi tốt lắm tôi liền múc cho tam tiểu thư ăn cháu hoa có dinh dưỡng gì Vẻ mặt làm vũ kiến hậu hạ, khó có thể gật bừa. Không biết cũng đừng lên tiếng, không có người xem anh là câm điếc Cô khinh thường để ý đến anh. Lầu bộ yền giữ chặt làm vũ kiến xúc động, suy yếu cười nói. Đó là dùng 18 vị thuốc đông y nấu canh, bỏ vào cháo hoa có gia vị mà chị hai đặc chế, hòa tan tất cả món ngon tuyệt vời. Giá trị dinh dưỡng cao, anh căn bản không thể tưởng tượng được. Nếu không cô ấy như thế sao còn có sắc mặt hồng nhuận như trước? Anh nghĩ thần thoại sao Phương thức của ta nói chuyện Làm cho người ta hận đến nghiến răng Làm vũ kiến không cam lòng Phun ra phẫn hận ở đáy lòng Tuy rằng một tay chủ nghệ của người phụ nữ kia Làm cho người ta hâm mộ Nhưng bản tính ác liệt Làm cho người ta nhượng bộ, lùi bình đều ngại gần Ai muốn anh chọc chị, Phụ nữ có tai tâm tình bình thường Cũng không tốt lắm Hơn nữa trên cô lại càng không có tâm tình gì cả một ngày ói lên ói xuống Có tâm tình tốt mới là lạ Bộ Vũ, xem em mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, anh đỡ em ngồi xuống. làm Vũ Đường vội vàng vào cửa, vẻ mặt đau lòng đỡ cô ngồi xuống, hoàn toàn không thấy đồng bào tay chân ở đây, bởi vì anh căn bản không phát hiện. Hoàn hảo rồi, chỉ không thể hoạt động mạnh. Quả thật muốn mạng cô, cô là người hiếu động, bị nguy như bây giờ thật sự là vất vả. Anh hai của em đâu, không có bị việc công mệt chết đi có sinh viên làm việc công của Lam gia ở Lâu Thị, hỗ trợ nhiều như vậy anh ta làm sao có thể mệt Lam Vũ kiến tức giận nói anh chỉ là một người trong đàn sinh viên làm việc công đó lâu Bộ Vũ quát anh một cái chuyển hướng người yêu nói anh trai anh còn chưa chịu chấp nhận anh ta sao tình yêu của đàn ông và đàn ông quả nhiên có vẻ phiền đoái còn Cương Lam Vũ đường giữ lời cũ sớm nói không là quan nha, anh không nghe Đầu bộ vũ nói nhỏ Vũ đường anh nói sự thật thế nào Em muốn tìm cái chết sao Anh buồn cười xoa xoa mái tóc dài của cô Em cũng nghĩ thế Không sao cả nhún nhún vai Cô cũng chỉ nghĩ lại mà thôi chứ sao Bộ vũ Làm sao vậy Làm sao không thoải mái Vừa phát hiện đôi mày thanh tú của người trong lòng nhíu chặt Khuôn mặt tái nhợt cắn chặt môi dưới Làm vũ đường Nằm nhì tám thước này nhất thời hoảng tay chân Bộ vũ, làm sao vậy? Chị hai, có sao không? Hít vào lại hít vào, lâu bộ vũ thở nhẹ, mỉm cười mệt mỏi. Không sao, hai tiểu tử kia chờ mình bổ nhau trong bụng. Chính cô cũng sợ hãi, nghĩ muốn sinh, may mắn chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Anh nên ở nhà coi chừng em thì tốt hơn, lỡ lúc em muốn sinh anh lại đang ở công ty. Làm vũ đường vội vàng dao động đi suy nghĩ trong đầu, khẳng định nói. Anh lập tức bảo ông hai người đến công ty Mà anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý cùng cô dưỡng thai Đến bây giờ bộ vũ vẫn chưa chịu gãi cho anh Nói cái gì thời cơ chưa tới Mẹ, trong nhà lại phải thêm một đôi bát đũa Lâu bộ vũ buồn cười nhìn về phía mẹ Lầu phu nhân cười hiền lành Không sao, vừa vặn trong nhà có thể náo nhiệt một chút Mẹ bắt bạn họ trả tiền ăn đi Lầu bộ vũ nói Làm vũ đường giữa khóc giờ cười nhìn cô Bộ vũ, em không phải thiếu tiền như vậy chứ Càng nhiều thì càng tốt Cô trả lời vô cùng tự nhiên Anh đem cả lâu thị đưa cho em Có muốn hay không Một thanh âm mừng rỡ từ cửa truyền đến Lâu bộ hiền bước tới một bước dài Vọt vào phòng khách Bắt lấy tay em hai cao hứng nói Em rất cuộc nghĩ thông suốt Muốn tiếp lâu thị rồi Anh thật cao hứng Anh hai, anh tốt nhất đi lên lầu ngủ nhiều một chút Có lẽ giấc mộng sẽ sớm được thực hiện Cô đùa cợt cong khóe miệng. Em không phải đang đòi tiền sao? Anh suy sụp vai. Tôi đòi tiền, không phải muốn đi kiếm tiền. Ý tứ chính là lấy tiền không, không phải loại sinh sản kia. Lâu bộ vũ rất có kiên nhẫn làm người giải thích nghi hoặc. Anh nuôi em. Là vũ đường lộ rõ vui mừng trên nét mặt. Bộ vũ còn gật đầu đi, đứa nhỏ đã sắp sinh ra, cũng không thể bỏ đi được. Lâu hải thần vẻ mặt lo lắng mở miệng. Nếu vấn đề sở hữu đã giải quyết đứa nhỏ vẫn nên có cả ba mẹ mới tốt cái gì không tốt thì bỏ qua đi con sẽ cố gắng cô cười có thâm ý khác làm vũ đường liên tiếp gật đầu em nói muốn điều kiện gì mới bằng lòng vào lễ đường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện